Chương 11 Lúc này tuyết đã ngừng rơi, sắc trời ảm đạm phản chiếu màu tuyết. Bóng dáng một con giả thú cô độc, chính là con chó hoàng đã gặp ở đóng đổ nát, sau đó lại gặp ở địa bàn của tên nghệ sĩ. Chẳng lẽ chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên? Nà làng bỗng tỉnh ngộ, đây là con chó cầu đào nuôi. Cầu đào mang theo nó, nhất định là nó đã rút ở trong một xó nào ở trên xe. Không biết từ lúc nào Phía sau con chó Lại xuất hiện thêm mấy con nữa Tất cả đều là chó hoang Hoặc là chó săn được đào tạo Chúng nó đều nhe răng Giữ tợn Vẫn đuôi lên để thị uy Chó là loài động vật trung thành Chó của kẻ bắt cóc Cũng là một động vật trung thành Tất cả đều đang sẵn sàng xông lên Dường như chỉ đợi một khẩu lệnh Cũng may trong tay họ có khẩu súng Và lưỡi rìu còn hơn là không có tất sắc Nhạc thiều hoa khẽ nói Cô đưa súng cho tôi Tôi sẽ dụ chúng nó đi theo tôi Còn cô đưa viên viên chạy về phía xe Na Lan nhìn nhạc thiều hoa triều mến Giao súng cho anh rồi dịu dàng nói Tị phong đường uống trà trò chuyện Có còn tính nữa không? Chỉ cần lúc ăn cơm Cô không để tâm và nhìn vết chó cắn Trên mặt tôi là được Nhất định là tôi giữ lời một tay anh giơ súng một tay anh vung rìu bắt đầu di động quả nhiên đàn chó cũng bắt đầu tiến bước chúng nó phẫn nộ chạy theo hướng của nhạc thiều hoa trừ một con chính là con mà na lan cho rằng đã gặp ở công trường hồ tiếu sơn Trang tương lai nó vẫn không rời mắt khỏi na lan dường như nhiệm vụ của nó chính là bám gót na lan phát ra lời cảnh báo hung ác na Lan không muốn chờ đợi Nói với viên viên Phải lấy hết sức Chạy nhanh nhất có thể Chạy Đúng lúc hai người bắt đầu chạy Con chó nó cũng lao lên Bổ nhào về phía Na Lan Những con chó còn lại Thì đuổi theo nhạc thiều hoa Tiếng chó sủa Tiếng kêu sợ hãi của viên viên Tiếng gào thét của thiều hoa Tất cả đã làm náo động màn đêm tĩnh mịch Bỗng một tiếng sáo chen vào làm gián đoạn cái bản hợp tấu. Đàn chó như nghe được hiệu lệnh ngừng công kích, nó nằm phục xuống đất, chỉ kêu mấy tiếng nhỏ thưa thớt, nhưng vẫn sục sôi, nổi thù hằn. Chúng mày đừng làm loạn nữa. Đi đi, đi xa một chút. Phía sau tấm rèm, cửa động lại vang lên tiếng của Cầu Đào. Ánh mắt Na Lan và Thiều Hoa gặp nhau. Anh nói vào: Cầu Đào, tôi cảm ơn anh nhạc thiều hoa lái xe suzuki xuống núi đến đoạn đường bằng hỏi bây giờ tính thế nào đây tôi có cảm giác cô đang mềm lòng muốn tha cho bọn cầu đào na lan đang trầm tư suy nghĩ rồi nói tôi cũng có nghĩ đến nhưng tôi không thể tôi không muốn để cho cái người làm việc ác lại có được tâm lý gặp may mắn đúng như vậy đừng quên là nếu chúng ta mà chậm một bước Rất có thể không bao giờ gặp lại viên viên được Vậy thì cô còn chần chờ gì nữa Chỗ này đang có sóng điện thoại rồi Nà làng cúi xuống Nhìn chiếc điện thoại của bạn gái cầu đào Quả nhiên có mấy vạch sóng yếu ớt Được tôi sẽ thử Nhạc thiều hoa bỗng dừng xe Giật lại điện thoại cất tiếng nói Đến đây thôi Tôi bảo đảm Đây là phần kết của cái đêm kinh hoàng này na lan sớm nhận ra nhắm thẳng vào mình chính là họng súng trong hang tối đó xuống xe nhạc thiều hoa khàn giọng ra lệnh dí họng súng vào đúng huyệt thái dương của na lan công chúa nhỏ có thể đã ngủ say ở phía sau xe đành quấy rầy giấc mơ đẹp của cô bé vậy cánh tài khỏe mạnh của hắn xoay vai na lan đẩy cô ra khỏi xe hắn cũng nhoài khỏi ghế lái xuống xe cùng với na lan Những động tác của hắn rất hoàn hảo Na Lan không có cơ hội thoát thân nào Đây là chân tướng của nhân sĩ chuyên nghiệp Thành viên viên đang mơ mơ màng màng cũng bị ép xuống xe Không hề biết chiếc rìu mang từ trong hang ra đã được thiều hoa Giấu trong khoang hành khách từ lúc nào Hai cô gái chỉ có hai bàn tay không Thông minh như cô, bây giờ đã hiểu tất cả rồi chứ Anh, anh chính là số 13 Vốn dĩ tôi chẳng thích cái tên này Đặc biệt nó suối quẩy Cũng chẳng có vẻ vàng gì Mà mấy cái thằng bắt chước dở hơi kia Lại hứng thú với nó Đúng là thiếu đẳng cấp Nhạc Thiều Hoa nói Nhưng dẫu sao cũng là danh hiệu của tôi Tôi cũng để lại dấu ấn trên thế giới này Đừng có ai hòng cướp đoạt được Nà làng hiểu điều này là nghĩ gì Số 13 chính hiệu muốn hoàn thành nốt cái công việc mà những số 13 giả mạo chưa có làm xong.